Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 93 trầm phi Ô Các bạn đang nghe chuyện Tại chuyện aud.xyz Gen chiêu nghi cuối cùng Cũng khỏi bệnh Toàn thể thái y trong thái y Viện đều thở dài một hơi Thái y trong cung đất luôn Phiên chuẩn mạc cho Uyển chiêu nghi rồi Các phương thuốc Được dùng cũng có thể Nóng thành sách Nếu huyện triêu nghi vẫn không khỏi xanh tiếng của các thái cũng mất hết Đem đầu đi gặp hoàng thượng thôi Cung nhân chiêu dương cung cũng thở dài một hơi Chủ tử nương nương na mình bệnh lâu không khỏi Bên ngoài lại nổi lên tin đồn Tuy là hoàng hậu nương nương đã ép xuống Nhưng ba người thành khổ Nếu chủ tử vẫn không khỏi Chắc sẽ có người kéo đến cửa trí nhạo một phen A huyền ở trong viện sao chết kinh thư Ở trong cung không có trò tiêu khiển Mỗi ngày đành sao chết kinh thư tu tâm dưỡng tính Lần này bệnh nhiều ngày như vậy Chứ viết của A huyền cũng đã tiến bộ rất nhiều Để cho A huyền hạ quyết tâm khỏi bệnh Nguyên nhân cũng nhiều nhất chính là biểu hiện gần đây của Hoàng thượng Làm cho Á Nguyễn có lòng tin Thứ hai mỗi ngày Thái Y bắt mạch thân thể mình trả qua một năm điều dưỡng tỉ mỉ Cuối cùng cũng đã tốt hơn Phương thuốc của Thái Y trong cung so với bên ngoài vẫn tốt hơn không ít Mình điều dưỡng hơn một năm hiệu quả lại tốt hơn so với thời gian dài ở nhà Thái Y nói bây giờ có thể có thai rồi. Câu này làm cho A huyện hạ quyết tâm tranh đấu. Nếu kết quả như ý muốn tát nhiên là tốt nhất. Nếu thác bại. Ha <cười> ha. Chỉ bằng việc mình ở trong cung cây thu chuốc oán với nhiều người. Nếu thất xùng. A huyện tin rằng một khắc đó mình sẽ bị kẻ định sấm chết dưới chân. Không thành công thì cũng thành nhân Nếu ông trời thương mình Biết đâu được sẽ có con thì sao Trầm Phi nương nương đến đường nhỏ ngoài cung có tiếng thông báo Làm cho áo huyện dừng bút Mặc dù không lý giải được tại sao Trầm Phi nương nương lúc này lại đến chiêu dương cung làm gì Nhưng vị này hiện tại đang mang thai Chứ còn bị đồng thai Mặc kệ người tới làm gì A huyển đều lấy tinh thần đến đại điện Thỉnh an trầm phi nương nương Nương nương vạn phúc kim an Dù sao phân vị của trầm phi vẫn cao hơn A huyển Cấp mật lẽ nghĩa vẫn phải theo Chỉ là A Nguyễn không nghĩ đến Trầm phi không đến một mình Nhú nấu theo sau Trầm Phi còn bế theo một đứa bé trai, là nhị hoàng tử. Không để cho A huyển nghĩ nhiều. Trầm Phi đã ngăn lại. Huyển muội muội không cần ra lễ. Vừa mới khỏi bệnh nên bảo trọng thân thể. Bổn cung ghé thăm muội một chút mà thôi. Trầm Phi nói rất đúng lúc. A huyển còn chưa nghỉ xuống hành lễ đắt miễn lễ này. Phi tử đã giả mù sa mưa như vậy Mà Trầm Phi cũng đã xải vây cho A huyện mấy lần Về điểm này A huyện vẫn còn nhớ Tạ ơn Trầm Phi nương nương Vừa nói vừa đưa mắt quan sát Trầm Phi Vì đang có thai nên so với lúc trước đấy đà hơn rất nhiều nụ cười trên mặt vẫn ôm nhu thân thiết Lướt qua bụng đá to của Trầm Phi Nữ nhân trong cung màn thai thì được rất nhiều ưu tiên A huyện vội vàng nói Trầm Phi nương nương nhanh ngồi xuống thôi Đỡ phải mệt nhọc Bổn cung không mời mà tới Không có quấy giày muội chứ Trầm Phi cười tự nhiên ngồi xuống vế Tuy là tiến cung gần 2 năm Nói tiếng phổ thông ở Kinh Đô Nhưng khi nói chuyện giọng Trầm Phi vẫn mang theo âm ngữ ngô nông nhẹ Rất dễ nghe Trầm Phi nương đương đang mang thai thân thể bất tiện Lại đến đây thăm muội Thật làm cho mũi ái náy A huyền cũng cười đáp Chỉ là ý cười không đạt đến đáy mắt Tuy nói quan hệ giữa mình và Trầm Phi không tệ Nhưng vẫn không tốt đến mức có thể làm cho trầm phi mạo hiểm đến chiêu dương gặp mình Sao mũi lại nói thế? Bồn cung sớm đã nghĩ đến trả lễ Chỉ là mấy ngày trước thân thể bất tiện Chờ bồn cung khỏi Mũi lại bệnh Bồn cung chỉ có thể tranh thủ lúc này đến bồi tội cùng muội A huyền thoáng suy tư Chống lại đôi mắt ngu hòa của Trầm Phi Liền nghĩ đến bồi tội trong lời của Trầm Phi Ý là chuyện ngày sinh nhật của mình Bất qua đối với A huyện mà nói Chính là chuyện bé xé da to A huyện chỉ là một chiêu nghi tam phẩm Lại để nhất phẩm Phi từ đến cửa tạ tội Nói ra có chút không đúng Thứ cho mùi mùi ngu rốt Thực sự không biết nương nương rốt cuộc là vì chuyện gì mà muốn cùng mùi bồi tội. Mùi thực sự không dám nhận. Nhìn Nguyễn Chiêu Nghi nhẹ đá chủ đề về lại mình. Trầm Phi cũng chỉ hé miệng cười. Không muốn tiếp tục theo đuổi chủ đề này. Quay lại chuyện chính đây chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu mũi mũi đã nói vậy thì xem như tỉ tỉ chưa từng nói đến chuyện này đi Trong cung ai chẳng biết mũi được hoàng thượng sủng áo lại được thái thấu yêu thích Hiện tại tuy chỉ là chiêu nghi nhưng phân lệ cùng với bổn cung là giống nhau Chỉ là một cái danh hào mà thôi Mũi mũi tất nhiên là có thể nhận bồi tội của bổn cung Trầm phi cho mình đổi mũ cao như vậy A huyền cũng chỉ bình tĩnh cười cười, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đương đương nâng đỡ như vậy là làm khó cho mũi rồi. Chỉ cần ý chỉ còn chưa truyền xuống, mũi mũi vẫn còn là một chiêu nghi. Tỉ tỉ đừng làm khó muội muội cứ người tới ta lui như vậy nửa ngày vẫn không có nói đến trọng điểm. Mà A huyện lại thỉnh thoảng nhìn chầm Phi đang mang thai Lập tức muốn đá trái bom hẻm sờ này đi ngay Phi tần mang thai chủ động tới cửa thật làm cho A huyện kiên kỵ Nói chuyện tào lao một hồi Nhị hoàng tử được nhũ mấu bế sau lưng đột nhiên khóc ẩm ý Ngón tay út chỉ vào một chỗ Chân cũng bắt đầu muốn đứng lên Nhú nấu vội vàng rỗ Trầm phi liếc mắt cười nhìn Hơi ái náy nói với A huyện Bây giờ đã nhập xuân Bổn cung muốn đưa thịt ra ngoài xảo một chút Bây giờ bé rất hay ẩm ý Mỗi ngày bò tới bò lui không chịu yên tĩnh Trong lời nói lộ ra từ ái Nếu không phải biết được nhị hoàng tử lơ A Sơn, sao quy quy oo ding quy quy a quy quy tồn đi tác trên danh nghĩa của trầm phi nghe qua cứ nghĩ là mẹ ruột của nhị hoàng tử liếc mắt nhìn nhị hoàng tử đang vui vẻ khuyên náo A Uyển không khỏi nhớ tới tin tức được truyền vào Mấy ngày trước tẩu tử đã sinh hạ trưởng tôn cho ôn ra Chỉ tiếc mình không có cơ hội nhìn thấy Cú huy đáp Nhị hoàng tử rất nhanh sẽ học đi thôi Chính là có tinh lực mới có thể ẩm ý như vậy Khỏe mạnh mập mạng thật khiến người yêu thích Có lẽ là biết A huyền đang khen mình Nhị hoàng tử nháo loạn muốn đến chỗ A huyển Sơ hai tay đòi A huyển ôm Trầm phi không khỏi kinh ngạc Mùi mùi lại rất được trẻ nhỏ yêu thích nha Lúc đầu mới gặp thỉnh đều sợ người lạ Mùi mùi có muốn ôm một chút không A huyển gật đầu Trầm phi còn không ngu ngốc đến mức đem Nhị hoàng tử đến đây hại nàng cầu còn không được nữa Nói, nhú nấu điện đặt nhị hoàng tử vào lòng A huyện Nhị hoàng tử được nuôi dưỡng rất tốt Trên đầu đội một cái mũ lông trồn Rất đáng yêu Được A huyện ung vào lòng lại rất ngoan Một bên cười Khanh khách Một bên nắm quần áo của A huyện A huyện đùa với bé Hai người xem ra rất vui vẻ Trầm Phi nhân cơ hội đó quan sát nội điện triều dương cung Bố trí đẹp đẽ sang trọng lại không quá đà Chỗ nào cũng lộn ra sự trinh xảo trang nhã Cũng không trở nên quê mùa Từ lúc Trầm Phi tiến cung đã biết triều dương cung là cung điện tốt nhất trong cung Chỉ là lần đầu đến Không khỏi nôn nao khóe miệng không khỏi kéo lên Lại nhìn kỹ huyện chiêu nghi. Quả nhiên là một chút cũng cũng nhìn không ra là vơ. Út, vinh, quỳ, quỳ. Mắt bệnh sởi. Trời xinh xinh đẹp chẳng trách hoàng thượng lại yêu thích. Từ lúc bước vào chiêu dương cung đến giờ. Cung nhân chỗ nào cũng an bài thỏa đáng. Đã thấy còn ưu tiên cho phụ nữ có thai. Trên ghế có nệm dày Sau lưng cũng có thêm gối tượng Nước trà bưng lên cũng là trà hoa quả ngọt ngào Không có một chút sai lầm nào cả Đến cung nhân trên dưới cũng hiểu chuyện như vậy Nguyễn Chiêu Nghi sao có thể là một người đơn giản chứ Chỉ tiếc xa thế so ra vẫn kém mình quá xa thôi Trầm Phi cứ như vậy nhẹ nhàng đến lại tiêu sai rời đi. A huyện không thể đoán được mục đích Trầm Phi đến đây là gì. Cũng không biết có phải bản thân quá đa nghi. Nhưng mà A huyện tin chắc Trầm Phi sẽ không vô duyên vô cớ đến Chiêu Dương Cung. Ra khỏi Chiêu Dương Cung. Trầm Phi ngồi kiểu trầm rãi trở về đường Ninh Cung của mình. Thái sám nâng kiểu bước chân vững vàng Một bước cũng không dám chậm chế Vào đường ninh cung Nhú mấu bên cạnh nửa quỳ trên đềm Xoa bóp chân cho trầm phi trầm phi tay trống cầm Nhìn thoáng qua nhìn hoàng tử ngây thơ Thì bảo cung nhân đưa ra ngoài chơi Đến lúc dùng bữa thì quay lại Phụ nhân này là nhũ mấu của Trầm Phi. Xoa bóp cho Trầm Phi một hồi mới mỏ miệng. Nương nương thật sự muốn giao nhị hoàng tử cho huyện chiêu nghi nuôi sao. Trầm Phi nghe vậy cũng không đáp không phải. Chỉ nói, phải xem xét thôi. Dù sao bổn cung cũng phải vì đứa bé trong bụng mà suy tính không phải sao bản thân vừa có thai ba tháng. Nhũ mau liền có thể đoán được đây là một bé trai Nhưng vương gia gửi thư có nói để nương nương nuôi nhị hoàng tử là được Nương nương suy nghĩ lại thôi Thực sự không được cảnh quý nhân cũng có thể dùng Nhũ mấu lại nói Làm cho trầm phi xa cách với nhị hoàng tử nguyên nhân không chỉ vì có thai Mà là vẫn không rõ tình hình mẹ đẻ của nhị hoàng tử cảnh quý nhân Bình Nam Vương được tin Nữ Nhi có thai lại là con trai Tất nhiên mừng sỡ liên tục chuyện tin vào cung Nhưng mà Bình Nam Vương không phải không hiểu rõ Mình ở phía Nam Thế lớn nhưng vẫn phải trung thành với Hoàng Thượng Nếu không sau này không thể biết được Bình Nam Vương đương nhiên muốn ngoại tốn ngồi lên ngai vàng Nhưng còn nhiều thời gian Đối với đứa con thi tạc của nữ nhi nhị hoàng tử Bình Nam Vương nghĩ vẫn nên nuôi Chuyện tương lai không thể nói trước Vẫn nên bàn bạc kỹ hơn mới được Nhưng bây giờ trong mắt chầm phi chỉ có tiểu hài tử sắp ra đời của mình Đại hoàng tử người yếu Nhị hoàng tử ghi tạc danh nghĩa của mình Con trai của mình không thể thua thiệt được Tương lai nếu bị nhị hoàng tử chèn ức. Trầm phi vốn nghĩ bất luận là con trai hay con gái Nuôi nấm nhị hoàng tử cũng không sao Nếu nuôi thật tốt Tương lai nói không chừng có thể trợ giúp cho con trai Mẹ đẻ kia của nhị hoàng tử lại sợ nhị hoàng tử không quen Không có công nuôi dưỡng cũng vô ích Về điểm này Trầm Phi cũng đã nghĩ qua Nhú mấu yên tâm Nam Nhi sẽ không manh động Phụ vương có suy tính của người Nam Nhi đã làm mẹ Tất nhiên cũng phải suy tính cho con của mình nhiều hơn thôi Nói Lại vút ve bụng đã to lên của mình Con cách đến là để đòi nợ Bản thân muốn vì con mà suy tính trước sau thôi Mà chính mình cũng vui vẻ chịu đựng Chỉ mong không sinh ra một tiểu yêu tinh thôi nhũ máu cao thì nhìn Trầm Phi lớn lên Trầm Phi đối với mình cũng rất kính trọng Trầm Phi vốn tên là Trầm Tích Nam Lúc này lại xưng là Nam Nhi ngũ Mấu không khỏi nhớ đến những ngày Tiểu Thư còn là một đứa trẻ Nhìn Tiểu Thư nhà mình sắp sửa trở thành mẹ Không khỏi cảm thán Viện mắt đã ướt Tiểu Thư trưởng thành Trong lòng ngũ Mấu rất vui Vỗ nhẹ tay Nhũ Mấu tỏ vẻ thoải mái Kỳ thực Trần Phi cũng đã có suy tính của mình Hoàng thượng tất nhiên sẽ không muốn thấy con của mình bị xem như củ khoai nóng mà ném qua ném lại. Chính minh cho dù không muốn nuôi cũng không thể biếu hiện ra ngoài. Hiện tại để cho Uyển triêu nghi tiếp xúc với nhị hoàng tử nhiều một chút. Dù sao huyện triêu nghi thân thể yếu đối khó có con nối dòng. Nếu yêu thích nhị hoàng tử. Nói với hoàng thượng muốn nuôi dưỡng nhị hoàng tử Chính mình chỉ cần thuận nước đẩy thuyền thôi Dù sao đi nữa mình cũng không có lộ rõ ý định muốn giao nhị hoàng tử cho huyện triêu nghi nuôi Chỉ là muốn bồi dưỡng tình cảm của nhị hoàng tử và huyện triêu nghi mà thôi Tính toàn như vậy vẫn có đường nuôi